Tác phẩm Dắn Anh Mùa Xuân của tác giả Phạm Thị Hồng Loan Một mùa xuân mới đã về trên khắp đất nước thân yêu của ta. Em luôn mong được cùng anh làm một chuyến hành trình xuyên diệt để cảm nhận vẻ đẹp của đất nước mình, để cảm nhận sự thú vị của mỗi địa phương mình đi qua, để chia sẻ khó khăn với nhiều mảnh đời không được may mắn và để mình bên nhau hưởng trọn tình yêu lãng mạn của tuổi trẻ lứa đôi. Nhưng một mùa xuân mới nữa là về, bên cạnh em vẫn chưa có anh, về chung vui cùng em trong nắng ấm của tiết trời xuân. Mùa xuân có ngày sinh nhật của anh, cảm ơn mẹ đã sinh ra anh cho em trong mùa xuân, để cô gái sinh vào giữa mùa hè trái nắng ở dài đất miền trung khô cằn là em, cảm thấy vẫn ngọt ngào, mát lạnh với chàng trai của mùa xuân. Đã một năm rồi không gặp anh, em không ngờ mình có thể giận anh. Lâu đến như vậy Vậy là mình đã trải qua thử thách Xa cách suốt cả 4 mùa Em mong gặp anh trong mùa xuân này Và mình sẽ cùng nhau trải qua bốn mùa bên nhau Để cùng nhau chia sẻ Những buồn vui, dứt dả của cuộc sống Và những nồng nàng Của tình yêu đôi lứa mình Cách đây mấy hôm Em đã cùng cô bạn khá thân Thời còn đi học Đi xem bói đầu năm Thầy phán rằng em và anh Sẽ không thể quay lại được Một khi em đã quyết ra đi Thì không còn cơ hội quay lại Có quay lại được Cũng không có hạnh phúc đâu Bọn mình đúng là chưa được hạnh phúc Cứ cãi giả Giận hờn nhau suốt Có lẽ cũng vì vậy mà em luôn mong Có hạnh phúc trong tình yêu Em cảm thấy hơi chạnh lòng khi nghe điều đó Vì có ai Lại muốn xa mãi người mình yêu đâu Em muốn xa anh một thời gian để suy nghĩ cho tương lai của mình hơn Để hiểu bản thân mình hơn Nhưng sự giận hờn của con gái Và của đứa con gái đã quen được nuôn chiều Đã làm em không thể có được một suy nghĩ nào cho ra hồn cả Và em đã không sao có được giấc ngủ trọn vẹn Từ ngày rời xa anh Rời xa nơi em đã một thời gian dài Gắn bó học tập Và nhiều lắm của một phần tuổi trẻ trong em Em khóc và dằn dặt bản thân mình Nhiều khi biết anh đã chọn người con gái khác để làm người yêu Và rồi anh cũng đã quyết định sẽ tiến tới hôn nhân với cô ấy Đó là một sự thật mà chưa bao giờ em muốn tin Cũng như chấp nhận như một sự hiển nhiên được Đã một năm rồi em không liên lạc với anh Em đã xóa số điện thoại của anh rồi Nhưng bọn mình vẫn có những người bạn chung Và họ đã cho em biết mọi tin tức về cuộc sống hiện tại của anh Em không biết đến bao giờ mới gặp lại anh để mình sẽ nói chuyện với nhau như những người bạn cũ, không cải giả như ngày xưa nữa. Em chỉ mong có vậy thôi. Khi một cánh cửa khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Em đã bước vào một cánh cửa khác không có anh, nhưng những dư âm của mối quan hệ cũ vẫn còn đâu đó. Em chưa thể rủ bỏ hết tất cả để bước đi một cách thanh thản Em sẽ chờ đợi một người đàn ông khác yêu thương em thật nhiều Để nâng đỡ tâm hồn yếu đuối của em Tiếp tục bước đi trên đường dài phía trước Cho đến khi đó Hình ảnh của anh Dư vị cũng mối quan hệ cũ tụi mình Sẽ không còn ám ảnh em nữa Em đã không còn buồn Đang yêu đời lắm Giờ rồi em tin mình sẽ hạnh phúc như anh bây giờ Phải không anh Đám cưới của anh có thể em sẽ không đi được Nhưng em thật lòng gửi lời Chúc phúc hạnh phúc trăm năm Đến vợ chồng anh Ngày mai là sinh nhật của anh Là ngày kỷ niệm anh tròn 27 tuổi Và cũng là sinh nhật lần thứ hai Em không chung vui cùng anh được Em sẽ quên đi Mặc dù em biết rất rõ Em sẽ sống bình thản Mà không hề biết ngày mai là ngày gì Vì em biết Anh đâu cần em phải nhớ Phải không anh Bên cạnh anh đã có nhiều người khác Chung vui cùng anh mà Chúc mừng sinh nhật anh Và chúc anh luôn vui vẻ Hạnh phúc với cuộc sống Của riêng mình Tác phẩm Mùa Xuân nói với em điều gì? Của tác giả Only Love Gì? Mà sao mắt em vui thế Tình yêu nói với em câu gì Mà sao tôi thấy em băng khoang Mẹ ơi, sáng nay xuân về Mẹ trông ra ngoài hiên nắng Mẹ mong đứa con xa nhà Rồi mùa xuân anh ấy sẽ về Mùa xuân t trên cánh đồng gọi màu xanh đến phố cùng mùa xuân hát trong nắng vàng có trời cao gióôn xa gió. mùa xuân hát trong mắt người coi niềm vui đó mỗi ngày mùa xuân hát trên mỗi người còn tình yêu lời hát trong bài mùa xuân gọi như nói hộ lòng anh. Cảm xúc ngày xuân sau bao năm tha hương nay quay về đất mẹ yêu thương. Niềm vui khi anh có mẹ và em trong những ngày cuối năm tất bật dọn dẹp. Hai đứa lang thang ra phố tiệm mua đồ bày Tết, mua mấy lọ hoa hồng, hoa cúc. Nhà cửa sang năm mới, gọn gàng, trang hoàng đẹp đẽ Ngôi nhà được thắp sáng bởi nụ cười, ngày sâm hợp. Xuân năm nay mọi thứ tươi màu hơn nhưng anh vẫn thấy buồn trên mi em. Biết em thương mẹ nơi phương xa, đang đau đáo chờ con về mùa xuân Tết đến. sang năm em làm dâu nhà anh nên đêm 30 không được về cùng mẹ đón giao thừa nên anh thương lắm. Biết em buồn nên anh cũng tái tê. Nhưng nhà anh, nhà em rồi sẽ về cùng một nơi, một ngôi nhà anh say màu qua lê trắng. Mình sẽ đón mẹ về ở chung cùng hai đứa. Sang năm, rồi sang năm nữa, chúng ta cùng đón giao thừa. Đừng khóc nhé người yêu của anh, những ngày xa em, lòng anh nhớ lắm. Con đường nào cũng làm anh nhớ về đôi má thắm, nhớ những phút cầm tay trao lời nói yêu thương. Mùa xuân về trên thủ đô Hà Nội, mùa xuân cho em nụ cười sáng hồng khuôn mặt. Chút lạnh cúi đi qua rồi chợt tắt, lạnh một chút thôi để ngồi sát gần nhau. mùa xuân, Nói với em điều gì Mùa xuân chúc mừng em có thêm nhiều bè bạn trong năm Mùa xuân chúc mừng em có thêm một gia đình mới Chúc mừng em, có anh Nụ cười trên môi hồng làm anh thấy lòng mình vui lắm Mấy hôm nay bà cũng bớt gạo thét bởi viên đạn còn trong đầu sau di chứng chiến tranh Mỗi lần em đến chơi nhà, anh thấy bà anh đều tươi nét mặt Em nhổ tóc bạc trên mái đầu, bà ngủ ngon hơn Bệnh của mẹ ngày càng trở nặng khiến anh lo nhiều em biết không? Mẹ mong em về làm dâu thật nhanh, đôi mắt mẹ mỏi mòn chở anh những năm anh xa xứ. Bây giờ vẫn mỏi mòn đợi ngày anh đón cô dâu. Biết nói gì để cảm ơn em đã đến bên anh, không chỉ có mình anh mà cả gia đình đều mừng vui đón em về cùng xây đắp tương lai. Mùa xuân này đặc biệt nhất trong cuộc đời anh, những nỗi buồn qua đi để nắng về ấm áp. Xuân về, qua mai, qua đào khoe sắc thắm trên phố, người người, tắp nập, đông vui. Mùa xuân, nói với em, điều gì? Mùa xuân, thì thầm, mộng, yên ương, nồng thấm. Tình nồng thấm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dân hương, vương mái tóc xanh. Anh sẽ viết một ca khúc về tình yêu trong mùa xuân tặng em, nhưng nỗi buồn rồi sẽ qua để chúng mình đón ngày du quy trước mắt. Những cá nén bay về khi mùa xuân đến, xuân trên đất mẹ bao giờ cũng ấm áp tình người. Mùa xuân nói với hai ta rằng, hạnh phúc ngập tràn, nắng ấm trong tim. Hạnh phúc ngập tràn, nắng ấm trong tim, khi qua đào nở hồng trên phố, qua mai vàng đâm nụ xuân sang, anh có thêm niềm vui và anh có em. Những tháng ngày buồn đi qua nỗi nhớ Khi qua lây ơn tươi màu trên phố Bông hải đường đỏ nắng hát xuân sao Gió nói cùng em một khúc rì rào Lá hát cùng em lời yêu thật khẽ Khi mùa xuân trở về bên khung trời rất nhẹ Nụ tầm xuân xanh đỏ tím vàng Người người tươi nét mặt hân quang Nhà nhà chung vui ngày Tết đến Ta bên nhau cùng quay về chốn hẹn Hãy một lâu đài Ghiền mộng đẹp Du không Phẩm, Mẹ ơi, đừng sợ Tết nữa của tác giả Mộc Niên Sắp đến Tết rồi, chúng con lại sẽ về bên mẹ Gia đình mình sẽ lại đoàn tụ bên nhau Cùng đón phúc giao thừa trong tiếng cười rộng rã Tết này, mẹ đừng sợ Tết nữa, mẹ nhé Mẹ còn nhớ không? Ngày còn bé, chúng con háo hức đến Tết biết chừng nào Chỉ mới là những ngày cận kề Tết như lúc này thôi đất trời như vẫn chưa chịu từ bỏ hẳn mùa đông lạnh giá, khi từng tiên nắng ấm áp đang dần lan tỏa khắp đất trời, từng đàn án vừa báo xuân về. Cây vẫn đương ủ trời non với những búp non tơ xanh mướt chờ thời khắc thiên liêng để dương mình trổ qua, thì chúng con đã rộ lên trong lòng đủ chuyện, đòi mẹ mai áo mới, sắm sửa đủ thứ, mà không biết mẹ còn biết bao nhiêu chuyện phải lo toan. Nhà mình lúc ấy thật khó khăn, Ba mẹ khuya sớm Tần tảo chắc chiêu cũng chẳng đủ cho bốn chị em con phải dây đầu nọ giảm đầu kia để cho lũ con ăn học. Con nhớ có năm con đã dỗi mẹ, ghét ba vì mẹ chưa mượn được tiền mua áo mới cho con. Con thậm chí đã có lúc oán trách vì sao cha mẹ chẳng cho con được cuộc sống giàu sang như các bạn. Con đã ghét ba mẹ vì nhà mình quá nghèo để chị em con phải thiếu thốn, thua bạn kém bè mà không biết được rằng ba già mẹ đã cố gắng hết sức. Chúng con vô tư tươi cười súng xính trong những bộ quần áo mới mà quên nhìn thấy áo mẹ đã sờn dai. Và cũng không nhận ra rằng từ lâu lắm rồi mẹ không mua quần áo mới. Áo mẹ mặc Tết là áo cũ của cô ba hàng xóm cho. Vậy mà nhìn bốn chị em con, mẹ vẫn cười thật rạng rỡ. Có lẽ lúc đó mẹ cười Vì nghĩ lại lo xong một cái Tết cho các con rồi Cứ thế chúng con dần lớn lên cùng với sự nghèo khó Trong vòng tay yêu thương của mẹ Những năm học cấp 2 Con ý thức được nhà mình khó khăn hơn bao giờ hết Nuôi bốn đứa con ăn học Đâu phải chuyện dễ dàng Những cái Tết lại làm mẹ lo hơn Mẹ đã nói với con rằng mẹ sợ Tết Sợ cuối năm là bao nhiêu chuyện Đám cưới, đám hỏi dồn dập, nợ nần cuối năm phải trả, sợ cái việc chúng con đòi sắm quần áo mới chờ xuân. Con đã nói chỉ cần mua cho các em có mặc quần áo đi học hàng ngày cũng được. Mẹ ừ, già rơm rớm nước mắt, nhưng con thấy ba mẹ bận rộn hơn, nhất là mẹ, đi chặt mía, nhỗ mì thuê, gọt mì, bóc mì, mẹ đều làm cả, và chúng con vẫn có quần áo mới. Mắt mẹ sâu hơn Dán mẹ gầy hơn Ngày Tết mẹ vẫn cười cùng niềm vui với con trẻ Con chợt giật mình khi nhìn thấy trên nụ cười ấy Thời gian đã lặng lẽ Hẳn lên nét rạng ngời hạnh phúc của mẹ Bằng những nếp nhăn Qua từng cái Tết Tuổi xuân của mẹ dần dần khuất lấp đến bên các con Giúp chúng con lớn lên Em con vô tư reo lên Mẹ già rồi, có tóc bạc kìa Mẹ bảo Tuổi xuân và những nét đẹp của mẹ chạy sang mấy đứa mày ở hết rồi. Năm con học lớp 10, mẹ ốm, mía nhà máy chẳng mua, người ta chẳng buồn chặt. Đốt từng bãi, khói bay, nghe ngút, mang theo niềm hy vọng ấm no của quê hương mình về với trời xanh. Nhà mình khó khăn hơn bao giờ hết, ba làm lũi ít nói hơn. Mẹ nhìn các con thờ thẫn, chị em con không đứa nào dám xin tiền mua bút dù đã hết mực vì sợ mẹ khóc. Cô bác hàng xóm khuyên mẹ cho hai đứa lớn nghỉ học vì con gái là con người ta, học chi nhiều. Cũng đâu đến lượt mình làm quan ở nhà giúp ba mẹ kiếm tiền nuôi em. Nhưng nhìn chị em con chăm chỉ thế, mẹ lại không nở. Tết năm ấy, nhà mình không ai có áo mới cả. Cũng chỉ có hai cái thịt và bốn cái bánh tét với một ít kẹo bà ngoại cho. Mẹ cũng không nỡ ăn gì sợ bạn chúng con đến thì sẽ không có để đại bạn mà tuổi hổ. Mẹ dặn các con hãy cố lên, ba ngày Tết rồi cũng qua thôi. Lúc ấy con biết mẹ sợ những ngày Tết biết dường nào. Tết khiến cái nghèo của nhà mình hiện lên rõ nhất. Nó giày dò trái tim người mẹ khi nằm bất lực, đau đớn nhìn các con thiếu thốn. Con mong những ngày đầu năm nhanh chóng trôi qua. Con đậu hai trường đại học, mẹ rớt nước mắt vì vui. Khi vui mẹ cũng khóc, nhưng cầm tờ báo điểm mắt mẹ tối lại. Con đã không dám nhìn vào mắt mẹ vì con hiểu mẹ đang nghĩ lấy đâu ra tiền để nuôi con ăn học đây. Phóng viên báo Phú Yên tìm đến nhà mình viết bài về mẹ, người mẹ nghèo khó làm mướn quanh năm, có con đậu đại học. Tờ báo đến tay mẹ, mẹ nâng niu nó như là một tấm bằng khen cho công lao khó nhọc của mình. Con được tỉnh trợ cấp và nhận học bổng của trường nên mẹ không còn phải lo lắng. Tết năm đó con thấy mẹ vui nhất, mẹ bảo mỗi một đứa con ngoan là một chiếc áo đẹp nhất cho mẹ, mẹ khỏe hơn và nhà mình cũng đỡ khó khăn hơn, gia đình mình ngập tràn hạnh phúc. Hai em nữa lần lượt đầu đại học, em út xuống học phổ thông ở thành phố mỗi đứa một nơi, những lần chúng con gọi điện về nhà để xin tiền nhiều hơn là gọi về thăm ba mẹ. Nhưng sau những giờ nương rẫy mệt nhọc, mẹ lại cầm điện thoại lần từng số hỏi thăm từng đứa, mẹ mong đến Tết để chúng con về để nhà mình sum họp, để mẹ được âu yếm nhìn từng đứa con mà mẹ hết mực yêu thương. Hàng xóm cũng vui lây khi thấy nhà mình rộn ràng hẳn lên. Hơn 50 tuổi mẹ không có một bộ quần áo để trưng diện mỗi khi xuân về, không một món trang sức trên người. Nhà cửa tềnh không một vật dụng có giá trị. Trên tường gỗ là những tờ giấy khen được mẹ nâng niu, gìn giữ và cả những chồng sách giở cũ trên cái giá sách cũ kỹ mà ba đóng cho chị em con mỗi đứa một ngăn. Niềm vui của mẹ, niềm kiêu hãnh của mẹ là có được ba đứa con đậu đại học. Đêm giao thừa, nhìn bốn chị em con quay quần, kể chuyện học hành ẩn sau nụ cười hiền từ bao dung của mẹ là sự lo lắng. Mấy ngày nữa lấy tiền đâu lễ lo cho chúng con trở lại trường đây. Vì thương các con, mẹ vẫn sợ những cái Tết. Tết này, chúng con những đứa con đã đủ lớn khôn để có thể tự lo cho mình lại về bên mẹ. Mẹ ơi, đây là nhang để thắp dân lên ông bà. Đây là áo mới tặng mẹ, tặng ba nè. Còn đây nữa, đây là thuốc bổ, là sữa cho mẹ vì bây giờ trong mẹ yếu lắm. Tết này mẹ đừng lo lắng gì nữa nhé. Chúng con đã khôn lớn cả rồi. Chúng con đã có thể đùm bọc lo lắng cho nhau mà không cần mẹ và ba phải bận tâm nữa. Từ nay, mỗi khi Tết đến sẽ là lúc chúng con quay quần về bên mẹ để đắm mình trong hạnh phúc, yêu thương. Nhà mình, thôi sợ Tết. Hãy vui lên nghe mẹ, chúng con hạnh phúc vì là con của mẹ. Hạnh phúc vì được trải qua những cái Tết dù còn nhiều thiếu thốn về vật chất, nhưng luôn chứa trang tình mẹ và sự bao dung của cha. Những cái Tết giúp chúng con hiểu được lòng mẹ bao la đến giường nào để cho chúng con biết yêu thương và biết ơn mẹ nhiều hơn con gái của mẹ. Tác phẩm Cho em hỏi cơn mưa phùng lãng du ở nơi đâu? Tác giả Trà My Hỏi những tia nắng đã đi về đâu? Cái đó mùa sau em nhé. Hỏi Những tiếng da sao không da giết Cái đó mùa sau em nhé. Hỏi những cơn mưa rào đến rồi lại đi. Cái đó mùa sau em nhé. Hỏi những cơn mưa phồn đầu năm đang ở đâu? Đang nghe ngoài cửa sổ kìa em. chị thiên nhiên đang trả lời trái tim em những câu hỏi về cuộc sống bốn mùa. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cao kia bầu trời rất nhiều mây chứ không trong xanh và có tiếng chim hót Mùa đông vẫn đang đọng những giọt sương rơi giá lạnh trên từng chiếc lá, nhưng em chẳng còn thấy rét nữa. Em thấy lòng mình như bắt đầu có hơi ấm dần lên. Hè về sao? Nhưng chị thiên nhiên bảo là hè còn một mùa nữa cơ. Chị chỉ bảo Hiện giờ chỉ có những cơn mưa phùm đầu năm mà thôi, nhưng không phải mùa hè thì là mùa gì. Mùa xuân đó em, tiếng nói dịu dàng và tha thiết như cơn mưa ngoài kia. Em đưa tay ra và thấy từng hạt mưa bé nhỏ đang chạy nhảy trên tay mình. Cơn gió dụt bay qua như muốn chào đón em và đưa những hạt mưa đó bay qua mặt em để em nhìn rõ chúng trong làng sương mờ đục. Mưa bay bay qua những tán lá cây dây leo trên mái nhà Bác hàng xóm chậm chậm rơi xuống thật khẽ mà cũng thật nhanh xuống con đường dài. Mùa xuân đi sao? Đây chính là cơn mưa phùng mùa xuân mà em từng nghe thấy, và giờ đây em đã nhìn thấy. Không ai đáp lời em, chỉ có những cô cậu mưa đang bay nhảy rất vui trong không trung, làm lòng em sao xuyến như muốn được bay ra đó để cùng nhảy theo quà với cơn gió. Em tuổi 14 của những giấc mộng phiêu du, em chỉ thích mình được bé xíu lại, ngồi trên chiếc lá xanh tươi đầu xuân để bay đi theo cơn gió. Hạt mưa kia nhìn em mỉm cười, chào em và khẽ rơi vào lòng chiếc lá cùng với em. Mưa bày bày, không rơi nặng hạt, cũng không hề nhẹ nhàng như gió, đẩy đưa em đi cùng chiếc lá đến với những nơi đẹp nhất trên thế gian. Nhưng trong em, nơi đẹp nhất thế gian không xa đâu, chính là nơi đây đây, nơi có mùa xuân với những hạt mưa phụng ra trong làng sương mờ đục, có những đám mây trôi lờ lẫn theo cơn gió, có những bông hoa khoe sắc dưới một bầu trời mưa bay, và dưới kia có những không khí ấm áp của ngày Tết đang về. Chị thiên nhiên ơi, chiếc lá kia còn xanh, sao nó đã bay rồi sao? Nó cũng trẻ tuổi như em, và nó cũng muốn có những giấc mơ phiêu du như em, nó muốn tắm mình dưới làng mưa bay bay như hạt bụi, để nó dần thấy cái cảm giác khi mưa rơi vào lòng, đòi che chở, cũng biết nũng niệu như con người vậy. Có nhiều hạt mưa như thế mà chỉ có một chiếc lá sao chị? Mưa bay ở mọi nơi em à, bay ở những nơi có mùa xuân đang đợi nó. Em nhìn theo cơn mưa đang bay xa mãi, em tưởng tượng nó đang cùng chiếc lá tới mùa xuân khác, cũng đang chờ đợi những phiêu vô. Cho em hỏi, cơn mưa phùm lãng nhu, Ở nơi đâu Tầng mùa sum năm cũ, tác giả Hoài niệm. Thắm thoắt, một cái Tết nữa lại về trên mọi miền quê hương đất nước, một cái Tết chứng kiến biết bao sự đổi thay của con người và cả cuộc đời. Lúc này đây tôi bỗng thèm làm sao được quay về với cái cảm giác của những ngày Tết xưa, những cái Tết giờ chỉ còn là nỗi nhớ. Khi ấy cứ mỗi độ ngày rằm, mọi người lại quây quần bên nhau tỉa lá mai, Bọn trẻ chúng tôi hãy thấy chuyện gì vui vui là lại nhảy vào làm cho dù không biết là có làm được hay không. Tỉa lá mai xem ra rất dễ nhưng chúng tôi cũng được người lớn dặn dò rất kỹ là phải tỉa cho thật cẩn thận để không làm gãy những nụ hoa còn chưa nở. Với tính cách tinh nghịch và hồn nhiên, vài đứa chúng tôi còn leo lên cả thân cây để tỉa lá mai, khi ấy lại bị người lớn mắng yêu, thế mà lại vui. Mùa xuân của ngày đó còn là kỷ niệm những ngày loanh quanh bên trái bếp phụ mẹ, làm biết bao nhiêu là thứ như mứt, mứt dừa, mứt chùm ruột, kẹo chuối, kẹo đậu phộng. Khi ấy lại tranh thủ lúc mẹ không để ý, lén ăn dùng những miếng chuối khô hay những hạt đậu phộng rang mà mẹ để chuẩn bị làm kẹo. Phụ mẹ được đôi ba chuyện ở bếp xong lại lăn tăng lên nhà trên, cùng cha lao chùi tủ thờ, đồ đạc trong nhà. Những ngày tháng ấy sao mà vui quá. Mùa xuân của ngày đó còn là những đêm giao thừa Ngồi quanh bếp than hồng Đợi nồi bánh tét chính Mà trong đó có vài đòn bánh tét tí xíu Nội gói riêng cho mấy đứa em Và tôi Bây giờ vẫn còn nhớ làm sao Cái mùi thơm lừng và cái vị bùi bùi của đậu Vị ngọt ngọt của chuối Hòa quyện cùng với cái dẻo của nếp Từ những đòn bánh tét của nội và mẹ gói Tết này chắc không còn được ăn nữa Mùa xuân của ngày đó Còn là những ngày được tung tăng cùng cha mẹ bên những bộ áo mới đi chúc phúc ông bà, cô chú để nhận về những bao lì xì đỏ thắm hay cùng anh chị em tụ tập lại chơi lô tô cho đến tận khuya còn biết bao những kỷ niệm về những mùa xuân đã qua mà cho dù có đi đâu cũng không bao giờ quên được xuân này chắc sẽ có nhiều sự đổi thay nhưng có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi đó là tình cảm con cháu dành cho ông bà, cha mẹ tình cảm ấy sẽ sống mãi với thời gian Cho dù những cái Tết sau này có như thế nào đi nữa một mùa xuân nữa lại đến hãy cùng hát gian khúc cho mùa xuân cầu tr chúc cho mọi người mọi nhà một năm mới an khen thịnh dường tấm tài tấn Lộc và dạng sự như ý Xuân đã về Xuân vẫn mơ mang trong nắngắn khắp chuố tiếng da vàng Xuân đã về Xuân vẫn con trong gió ngàn mừng đón xuân xa vui mùa xuân năm nay gặp nhau nhớ khi xưa lúc ngày thơ cầm tay hỏi nhau ngần ngơ đến bao giờ Giao mùa yêu thương, tác giả Hương Ngọc Mỗi khi qua đào qua mai đua nhau khoe sắc, cánh én giao liền giữa bầu trời xanh, những tia nắng mới hấp qua kẻ lá cành cây, báo hiệu một mùa xuân đang đến, lòng người lại bồi hồi, sao xuyến với những cảm xúc khó tả. Xuân đến mang niềm vui và tình yêu thương, khát vọng của tuổi thanh xuân đến với mọi người, mọi nhà. Tuổi thơ tôi đã đi qua biết bao mùa xuân với biết bao những cái Tết Những kỷ niệm buồn có, vui có đôi khi những kỷ niệm đó là được đan xen bởi nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn Tôi cũng như bao đứa trẻ ở các miền quê khác trên khắp tổ quốc luôn háo hức, mong sao cho thật nhanh đến Tết Bởi vì Tết đến tôi là được mẹ dẫn đi chợ mua cho quà bánh những chùm bóng bay, đủ các màu sắc hình thù các con vật và thích nhất là Tết đến được dị những bộ quần áo mới thật đẹp Còn nửa đêm giao thừa còn được xem bắn pháo hoa nữa chứ. Ôi, cứ nghĩ, đến những điều đó là lòng tôi lại bồi hồi, rạo rực, bỗng thấy thèm Tết quá chừng. Trong tâm trí trẻ thơ của tôi, Tết là một cái gì đó rất ý nghĩa và thiêng liêng. Đối với riêng tôi đêm giao thừa, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mới mới tuyệt giờ làm sao. Tôi nhớ lắm những đêm 30 Tết cả nhà tôi quay quần bên nồi bánh chân xanh. Một đứa con gái út trong nhà như tôi ngồi bên nồi bánh cùng với mẹ và các chị Mà mắt cứ xíu lại vì buồn ngủ. Hương khói, bếp củi nồng và cây xè càng làm tôi buồn ngủ hơn. Nằm trong lòng mẹ mà trước khi đi ngủ tôi vẫn không quên nhắc mẹ. Mẹ ơi, bao giờ giao thừa thì gọi con dạy nhé. Tôi thiếp đi. Trong giấc mơ của tôi chập chờ những hình ảnh thật đẹp của ngày Tết. Trong giấc mơ đó có hình ảnh mẹ đang Tết bánh chân xanh, có hình ảnh qua đào đu đưa trước gió xuân, có những phong bao lì xì đỏ thắm và có tiếng pháo giao thừa giòn giả và bất chợt tiếng pháo giao thừa ngoài trời kia đã khiến tôi bừng tỉnh giấc mẹ thúc tôi dậy và dịu dàng dậy đi con, năm mới đến rồi kìa tôi mừng rỡ chạy ùa ra ngoài sân và ngước mắt về khoảng không trung ở phía cánh đồng lúa màn đêm đã được tô điểm bởi những sắc pháo lung linh quyền ảo đẹp đến lạ mắt tôi chắp tay cầu nguyện một năm mới thật an lành và hạnh phúc sẽ đến với gia đình tôi và mong yêu thương sẽ luôn ngập tràn khắp thế gian này Vậy phút giao thừa áp sát trái tim mình để lắng nghe mùa xuân về mà thấy lòng mình trào dân niềm hạnh phúc. Một năm mới đã đến thật rồi mà sao cứ ngỡ như là mơ. Năm mới đến rồi tôi nghe gian giọng đâu đó tiếng chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài cassette. Cứ mỗi khi Tết đến những lời chúc của người làm thổn thức hàng triệu trái tim người dân Việt Nam. Tôi thầm biết ơn người đã cho tôi những mùa xuân yên bình. đêm giao thừa, Có niềm vui nào sánh bằng, tôi và các chị gái lấy giấy bút ra và khai bút đầu xuân. Tôi nắng nót chiếc những nét chữ với hy vọng sang năm mới mình sẽ học một giỏi hơn, chữ ngày một đẹp hơn. Chị gái tôi đã sáng tác một bài thơ chúc cả nhà tôi. Tôi còn nhớ bố mẹ tôi khi nghe chị đọc bài thơ đó mà không khỏi xúc động đến rơi nước mắt. Đêm giao thừa tôi vui nhất là được bố mẹ mừng tuổi cho những phong bao lì xì kèm theo lời chúc. Chúc con sang năm mới mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi nhé. Tôi cũng chúc bố mẹ tôi luôn mạnh khỏe, chúc cả nhà tôi luôn mãi hòa thuận sâm dậy bên nhau. Không khí đêm giao thừa cả gia đình ngồi quanh mâm cổ cùng ăn bánh chân xanh, ăn dưa hành mẹ tự tay muối với củ kiệu, cùng cười nói vui đùa bên nhau mới ấm áp làm sao. Tôi ước gì cả nhà tôi lúc nào cũng được sống trong những phút giây yêu thương như thế. Không chỉ riêng gì gia đình tôi mà cả những gia đình khác trong xóm cũng đang quay quần đoàn tụ bên nhau. Ngoài trời kia, dưới ánh đèn đường, Từ nhiều người háo hức đi hái lộc đầu xuân năm mới, họ hy vọng những cành lọc sẽ mang lại may mắn cho gia đình họ trong năm mới này. Có những đôi trai gái tay trong tay cùng sánh bước bên nhau trong làn gió mới của mùa xuân. Trên môi họ lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Phải chăng chính mùa xuân với khúc giơ mùa yêu thương đã làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn? Tác phẩm Trước màu qua xuân của tác giả Phan Nhân tất cả những ai, vừa đi qua bão. Khi cơn gió mùa đông còn run run cành cây ngọn cỏ, Khi cái rét mướt còn dương nét môi trầm con gái ngày xuống phố, Thì đâu đó, những khóm đạo cành mai đã âm thầm gâm nụ cho xuân. Thoát cái, những tán xanh hân quang đón vào năm mới Bằng muôn vàng ánh cười rạng người xinh tươi. Bức tranh thảo nguyên cuộc đời căng tràn nhựa sống, Mùa gọi yêu thương cho qua trái triệu đầy. Nào ai hay, có những nụ đào bé xinh rực rỡ sắc xuân đã được ươm qua từ bao gốc cây úa tàn, từng bị quăng quật trên dĩa hè, mép phố của đầu năm cũ. Xuân chưa xa, cánh hoa đã tơi bời, rủ rượi, lá nát cành, trơ trên xác cây chơ dơ, muộn ngập lề đường. Và những gốc hoa tội tàn trơ trọi ấy, đã thành cây giống tốt tươi, để hôm nay, chảy bao trời nụ, gọi mùa xuân mới. Sự hồi sinh đến từ phép màu chăm bẩm Của bàn tay chịu thương chịu khó Nâng niu từng mầm qua Trong muôn vàng đổi thay của thiên nhiên Đất trời và vũ trụ Trong bước chuyển mình của xuân hạ thu đông Từng gốc thân cõi cằn sơ sát hôm nào Giờ đây đã trỗi xanh Và tràn trề sức sống Qua nụ tốt sai Đấm mình trước vẻ đẹp rực rỡ Của mùa xuân trong sắc hoa dịu dàng Tươi mới dưới ánh ban mai Tâm hồn rung cảm dậy lên bao nỗi niềm suy tư Cũng như cành qua kia, con người có lúc yếu mềm, mong manh và kiệt cùng sức sống trước muôn dạng thử thách khắc nghiệt, cam go, tưởng khó lòng, dược được. Có những khi bước trên đường đời, đôi chân vô thường, mỏi mệt, tâm trạng chán chường u út vì cứ mãi triền miên trong dòng chảy của buồn đau tuyệt vọng. Và khi ấy, trước cuộc sống đa sắc màu, ánh mắt nội tâm chỉ đắm vào gốc khuất xám tối, như người ta mãi trốn chạy cơn giông vì sợ mùa mưa bão mà quên mất rằng. Sắc trời thu còn có những ngày trong xanh, quyến rũ đến mê hồn. Xuân đi rồi xuân đến. Qua tàn cánh rụng nụ ươm qua, dẫu cho bao mùa xuân qua thì hoa đào vẫn thay nhau thắm sắc, sau đêm tối là bình minh, sau đông rét mức là xuân ấm áp. Khi cánh cửa giao thừa sắp chuyển động, lòng tự hỏi lòng đã làm được gì trong năm qua, rồi chợt bàng hoàng nhận ra cái hiện tại quang mang đã thành quá khứ vô hồn. Khẽ nhấc trái tim lên và ngước mắt nhìn trời, nắng điểm vàng mưa bụi lất phất bay. Đây đó, người người tay trong tay, mê mãi, vui cười Lòng lắng lại để cảm thấu yêu thương, gợi thức trong tim Điều tuyệt vời nhất là tận hưởng trọn vẹn từng hơi thở của cuộc sống Và giữ tâm hồn an yên trong cảm xúc yêu đời, yêu người, yêu thương chính bản thân Ấy mới là hạnh phúc Pháp phẩm 4 mùa tôi yêu Tác giả Phương Pupi Tôi yêu mùa xuân, mùa của những cánh én trao liền trên bầu trời, mùa qua đào, qua mai, hoa sắc rực rỡ. Mùa xuân còn đặc biệt hơn đối với tôi, vì đó là tên của mẹ, người mà tôi luôn yêu thương và kính trọng. Hồi còn bé xíu, mùa xuân trong tôi được cảm nhận một cách ngây thơ lắm. Tôi vẫn thường nghĩ đơn giản rằng mùa xuân ngọt ngào giống như viên kẹo ấm áp như một cái ôm thật chặt và đáng yêu như hai đôi má ẩn hồng vậy. Có ai đó đã từng bảo với tôi rằng người nào sinh vào mùa hè thì tính tình khô khang, dễ nóng giận và hơi kiêu kỳ. Chẳng biết tại sao lại như thế nhưng tôi thấy điều đó chưa hẳn đúng. Tôi cũng sinh vào mùa Gia Kêu, Phượng Nở, thế mà chẩn xuất hay mít ướt. Tôi yêu mùa hè không bởi đó là mùa mà tôi được sinh ra mà còn gì đó là khoảng thời gian dễ thở nhất của tôi sau một năm học hành vất vả. Nhờ có mùa hè mà tôi có thêm nhiều kỷ niệm đẹp để cất giấu trong tim. Rồi mỗi khi bồi hồi nhớ lại tôi càng thấy yêu và trân trọng cuộc sống này hơn. Mùa thu nhẹ nhàng, tình cảm như một thiếu nữ. Tôi yêu mùa thu vì rất nhiều lý do. Đó là mùa quả chính trong giường nhà, mùa tụ trường xôn xao, mùa lái vàng ngẫn ngơ rơi xuống bên đường. Mùa thu âm thầm mang đến cho tôi và mọi người những món quà vừa thân thương vừa gần gũi như thế đấy. Tôi từng ghét mùa đông vì đó là mùa lạnh nhất trong năm, vậy mà khi lớn lên tôi lại thấy yêu mùa đông nhiều hơn là ghét nó. Ừ thì mùa đông lạnh lùng thật, nhưng nếu thiếu đi ta lại cảm thấy trở nên trống vắng lạ thường. Cả năm, mặt trời đã cai trị trái đất nhiều rồi, chỉ tới mùa đông ông ấy mới được nghỉ ngơi. Trời lạnh, lũ trẻ cứ quay quần bên gia đình chứ không đi chơi đâu xa. Và như vậy, mùa đông không chỉ tốt bụng giúp ông mặt trời có giấc ngủ dài, mà còn khiến cho mọi người muốn ở bên gia đình mình. Mãi thôi. Tác phẩm Có hàng giới mùa xuân, tác giả Tạ Văn Quang. Sếp tất cả những lo toan vui buồn của năm cũ, tôi lại theo những chuyến bay để về với mẹ. Trên chiếc phi cơ đầy ắp những con người tha hương, cầu thực nơi đất khách quê người, giữa tôi và họ hầu như không còn một khoảng cách, chẳng có một sự khác biệt. Tất cả chuyến mong chờ và gia đồng hộ bồng bềnh trên mây mau chóng qua đi để được hít thật căng tràn bầu không khí quê nhà. Những lúc chờ đợi khởi hành giữa một rừng người ai cũng nôn nao, ngóng trong, một cảm giác rất lạ, rất xuân. Vì ai ai cũng biết chỉ sau một chuyến bay nữa thôi, họ sẽ có một không khí xuân ngập tràn trên đất mẹ quê mình. Tôi đã từng dí dion những con người trên những chuyến bay ngày cuối năm là những người đi tìm kiếm mùa xuân. Tất cả mang theo những dự định, những lời tâm sự để chia sẻ với gia đình với bạn bè thân quen sau một hoặc nhiều năm xa cách. Mọi người cứ rỉ tay nhau về cái xe lạnh đáng nhớ của quê mình, về những con đường thân quen đã đi qua bao năm tháng tuổi thơ của mỗi người, mà ai ai cũng thuộc lào lào, nôn nao đến lạ. Khi cửa máy bay mở ra, cả trăm con người lại líu ríu nhanh nhạo đi xuống, trong họ là cả niềm hân quen và vui sướng giống nhau. Tôi dừng lại một vài giây, hết thật sâu trong không khí xuân rộng ràng, Tôi tự tốn nhìn quanh trước những đám đông chờ trong, ngóng đợi đến ồn ả. Nhìn vào mắt họ, nghe từng tiếng ý ới gọi nhau, thấy sao mà thân thương quá. Với những đứa con phương xa về với mẹ, khi được nếp bên mái hiên nhà quen thuộc, một cảm giác ấm áp yên bình và được chở che lại dỗ về. Bởi trong tâm khảm Tết là vậy, là những cơn mưa phùng của mùa xuân cùng với heo mây bên mái hiên ấm áp, là nụ cười của mẹ, là sự sống sang những ngày. 29 30 Sẽ là không có không khí xuân nếu không đi chợ Tết. Ngày nay mặc dù siêu thị đang lớn ác và cũng dần già trở thành thói quen của cuộc sống hiện đại, nhưng mỗi người không thể không đi chợ Tết để mua thêm một ít đồ ăn Tết, sắm cho gia đình mình những nhành mai, đào hay đơn giản chỉ là dài nụ tầm xuân. Giới cá nhân tôi, những khu chợ quê luôn ẩn chứa điều gì đó thật thiêng liêng và nhắc nhớ nhiều người về những ký ức, hoài niệm. Ở đó có những món hàng mà không phải ở đâu cũng có và một không khí Tết thật sự tràn ngập. Là những loại bánh quê rất đặc trưng mà những khu chợ thành phố không hề có bán. Đó là những bó hoa sen tươi mới vừa hái lên từ ruộng. Những bà cụ già cũng thêm thốp cho cái không gian mùa xuân ấy bằng những món đồ thủ công hay những món vật dụng sớt Tết. Mấm mém nhai trầu, nhẹ nhàng mời chào sớt quê. Những phút giây lắng động đó thật sự là quý giá, bao hàm những niềm hạnh phúc sẽ chia sức mực giảng đơn, để tôi và nhiều người xa xứ nhiều năm gói ghém thêm nhiều cảm xúc cho một xuân mới đang đến thêm tươi. Nhớ những cái Tết xưa khi tôi còn nhỏ, mẹ thường hay làm củ kiệu dư hành, rồi các loại bánh mứt mà chủ yếu là mứt gừng và mứt dừa. Cả nhà có năm, còn hì hộp gói bánh chưng bánh tét, tôi thì quá nhỏ để làm được cái bánh chưng, bánh tét nào ra hồn, vậy mà cũng khóc lóc, in ỏi xin được gói những cái bánh ú bé xíu xíu, vui ơi là vui. Bây giờ thì có lẽ cũng đã khác xưa rất nhiều, món mứt gừng, mứt dừa hiếm có nhà nào làm, thay vào đó là các loại bánh kẹo công nghiệp trong nước, ngoài nước được thay thế gần như hoàn toàn. Nhà nhà cũng đã không còn được thấy ánh lửa của những nồi bánh chưng, bánh tét bập bùng trong bầu không khí xe xe lạnh, không gian Tết, vì thế mà cũng ngắn hơn đi, dài phần. Những tảng mạn du dơ về xuân xưa, xuân nay, Tôi cũng chỉ mong ghi lại trong ký ức về những mùa xuân đã đi qua trong cuộc đời, bên gia đình, quê hương, bên tuổi thơ, bè bạn. Mỗi xuân, mỗi một vẻ không xuân nào giống xuân nào, nhưng bất kỳ lúc nào xuân sắp về, lòng người cũng hơi hới chào đón trong hân quang và kỳ vọng. Đó là ấm no, an lành, đó là thịnh dượng, là an khang, cung hỷ xuân xuân.